Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc nãy các con bảo anh đạt con đang ở đâu vậy à? Chẳng lẽ nó lại trốn má trong ngôi nhà này sao? Con bé Diễm bỗng gật đầu chỉ tay vào phòng khách Ở trong đó đó Kiều cũng nói thêm Phải đó má à Bà Thành Danh lây mạnh các con Vẻ mặt như vẫn không tin được Các con à Đừng đùa với má như vậy nghe Căn phòng này trống trải Nó nấp chỗ nào chứ Kiều và Diễm chạy ào vào giữa phòng Rồi cả hai cùng rậm chân của mình xuống nền gạch Cử chỉ thật là ngộ ngĩnh khó hiểu Vũ Dần không biết ớt giáp gì cũng vào cuộc luôn Ủa Bà và các cô tính tìm gì chỗ này vậy Không muốn giải thích rông dài thêm nữa Bà Thành Danh nói vắn tắt rằng Tôi ạ đi tìm thằng con trai của tôi đây nè Vũ Dần nghe vậy càng ngạc nhiên hơn nữa Không hề có người lạ nào đến đây cả đâu Rồi Vũ châu vầng trán có nhiều nếp nhăn như nhớ ra điều gì À, mà đêm qua khu vực quanh nhà này bị người ta theo dõi đó nghe Bà Thành Danh sợ Vũ Dần làm lạc mất ý định chính của mình Vội gắt lên Chuyện đó để bàn sau đi Tôi đang bận đi tìm tung tích của con trai tôi Mong Vũ đừng có hỏi nhiều nghe. Bị cột hứng, Vũ dần bèn đứng nét một bên dương mắt lên theo dõi. Nhưng cái sự thắc mắc của Vũ không lâu khi cô bé Kiều đã lên tiếng. Đúng rồi, đúng chỗ này mà má. Nét mặt bà Thành Danh bỗng trở nên sám ngắt lại. con nói vậy nghĩa là sao? Diễm đáp thay lời cho Kiều. Anh bị ba bóp cổ chết rồi chôn xuống chỗ này này. Vừa thoạt nghe thấy thế, bà Thành Danh đã không còn sức đứng vững trên đôi chân. Bà ngã khủy xuống, miệng lưỡi cứng đơ ra. Con bé Diễm vừa nói gì mà bà không nghe rõ. Dường như là nó đang đùa thì phải. Toàn thân bà Thành Danh lạnh toát rồi run lên bẩn bật Bà có cảm tưởng mình bị nhét vào giữa một tảng băng và những mạch máu lưu thông đang đông đặc lại, không còn hơi nóng của một người đang sống nữa. Thành đạt, đứa con trai khốn khổ của mẹ bây giờ đâu rồi? Không hiểu âm thanh của tiếng gọi đó có thoát ra bên ngoài không, mà người vừa đến đã nghe thấy. Tôi đây, Tố Lan đây. Đó chính là ông Thành Đạt, ông tức thời bị người vợ cũ ôm chầm lấy và bà riêng gì thảm thiết. Hết, hết rồi, con của chúng ta, hết rồi, ông ạ. Ông Thành Đạt vội hỏi ngay, nó đâu? Bà Thành Danh vẫn lắc lắc đầu, điệu bộ thẫn thờ. Nó đâu? Tôi đang hỏi em mà. Bà Thánh Danh nhìn xuống nền gạch, nói lắp bắp. Nó, nó đó. Sao tôi không nhìn thấy? Bởi là nó đã ngủ giấc ngàn thu rồi còn đâu. Giọng bà nức lên rồi vỡ hòa ra theo câu nói sau cùng. Bà rũ xuống tựa một thân cây bị đốn gãy và đoạn tuyệt với sự sống. Nhưng ngay lúc này ông Thành Đạt đã không chịu để cho bà Yên gào thét lên. Em nói sao? Thằng con tôi ngủ rất ngàn thu là thế nào? Trong lúc bà Thành Danh vật vã vì không dám nhìn thẳng vào sự thật, thì hai cô bé Kiều Diễm lại có đủ bình tĩnh. Chúng bước ngay ra đứng chắn trước mặt mẹ mình như không muốn ông Thành Đạt làm khó bà. Nhỏ Kiều hơi hất mặt lên nói. Má tôi không biết thật mà. Chuyện này chỉ có hai chị em tôi chứng kiến tỏ tường thôi. Và Diễm tiếp lời khi thấy Kiều có vẻ mệt khi phải phát âm dài. Hồi đó... Hồi đó chị em tôi còn nhỏ xíu à. Cỡ chừng này thôi. Vừa nói Diễm vừa đưa tay ngang tầm ngực để diễn tả. Và cô bé thật sự là mọi người xúc động qua cách kể thật chậm rãi của mình. Là hôm đó má tôi có việc phải về thành phố mấy ngày để ba anh em chúng tôi ở nhà với một bà giúp việc đã lớn tuổi. Ngày đầu thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net